hoang tiệcáo Tiên Tôn không ăn cỏ thanh ngục chương 439 Thiên Vũ thần Quốc Biên Hoang u các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi chấmí chi thành, thành chủ u án thành chủ sắc mặt có chút do dự bất đ ở hắn trước người một đám hốn nguyên cảnh tu sĩ trên trăm vị đều là sắc mặt có chút kinh hoàng nhìn chính mình thành chủ U án thành chủ có chút hối hận tự mình ra tay sự tình Hắn không nghĩ tới cái kia xem ra rất trẻ trung tu sĩ Sức chiến đấu kinh người sẽ như vậy kinh người Rõ ràng có mạnh mẽ thể chất Theo hầu cực kỳ bất phàm Người như vậy đều không phải người bình thường Hơn nữa hết sức khó xây vào Nhưng lại lệch hắn liền trọc Người kia sẽ giảng hóa sao U án thành chủ trong lòng có chút cay đắng Này u án chi thành là hắn căng cơ Chạy trời không khỏi nắng Hắn cũng không có chỗ có thể chạy à, Nhưng vào lúc này bên ngoài có người bẩm báo Người kia đến rồi Đạo hữu xin thứ tội U án thành chủ ra khỏi thành chủ phủ Đối với trước đại môn đứng yên Đinh Nhạc nói rằng Đinh Nhạc ánh mắt bình thản Nói rằng làm sao thứ tội U án thành chủ trong lòng căng thẳng Vội vã lấy ra một cái túi đựng đồ Đưa cho Đinh Nhạc Đinh Nhạc tiếp nhận Thần niệm quét qua trong lòng cũng hơi kinh ngạc Này trong túi chứa đồ Không chỉ có là đem hắn giao Cho U án thành chủ hốn độn Linh Thạch trả về đến rồi Hơn nữa còn nhiều gấp mấy lần Hình thành một đống lớn Như là một tòa núi nhỏ Đối với hốn nguyên cảnh Này đã xem nhưng là rất lớn một bút con số Bất quá nhìn như vậy đến hú án thành chủ thân gia cũng là cực kỳ không tầm thường Không trách không nỡ lòng bỏ rời đi đây Đinh nhạc ánh mắt nhìn lướt qua u án thành chủ Cùng mặt sau một đám đề phòng hốn nguyên cảnh tu sĩ Từ tốn nói Việc này coi như bỏ qua đi U án thành chủ không khỏi thở phào nhẹ nhóm Nói rằng đảo hữu chờ đường hầm hư không đồng thời Đảo hữu nhất định nhanh nhất rời đi Đồng dạng U án thành chủ đối với Đinh Nhạc tâm tư cũng là hiểu rất rõ Liên vân ngũ thành người ăn lớn như vậy một cách thiệt thòi liền hai đại thần tướng đều là vẫn lạc Toàn quân bị diệt Đinh Nhạc khẳng định là muốn nhanh nhất rời đi Không phải vậy chờ Liên Vân Ngũ Thành phản ứng lại Như vậy đến thời điểm xét là đại quân tập hợp Coi như Đinh Nhạt lợi hại đến đâu Cũng là khó tránh khỏi một cái thân vấn kết cục Như vậy cũng được Như vậy hai ngày này liền phiền phức thành chủ Đinh Nhạc nói rằng Dứt lời Đinh Nhạc trực tiếp liền mang theo u án ba hung rơi vào con đường hầm tư không trong sân Ngồi yên ở đó Xem ra là chuẩn bị trực tiếp đợi được đường nối mở ra tháng ngày U án thành chủ thấy này Sắc mặt không có biến trong dữ liệu Hai ngày sau Đường hầm ư không sở tại trận đài đáp nổi lên từng tia từng tia quang mang Trước kia đặt bên trên hốn đồn linh thạch cũng là không ngừng tuôn ra hốn đồn chi khí Bị chuyển hóa thành một luồng bàng bạc động lực khởi động đường nối Âm một tiếng vang lớn, một đảo cao to môn hộ xuất hiện ở trận trên đài. Đinh nhạc thấy này, ánh mắt vui vẻ đứng thẳng người lên. Tùy theo, u án thành chủ xuất hiện ở đinh nhạc bên cạnh người. Trên người khí tức xúc động, hai tay vết ấm. Thần quang phun trào đánh vào trận đài bên trong. Trong miệng hét một tiếng lên, oanh, ấm ấm ấm nổ vang vang lên. Cao to môn hổ mở ra Lộ ra tình cảnh bên trong Nhưng là một cách nối thẳng sâu trong hư không ấm ánh quang lộ Đi Đinh nhạc khẽ quát một tiếng Thân hình hơi động Chính là tập trung vào trong cánh cửa Đồng thời U án ba hung cũng là theo sát mà lên Bá một tiếng Đạp ở trong đó Nhất thời Từ không thông thiên bên trong có bốn đảo hào quang ấm ánh hạ xuống Bao phủ bốn người thân thể Đinh nhạc chỉ cảm thấy trước mắt loáng một cái Chính là có loại ở hồng hoang thiên địa bên trong qua lại ư không cảm giác Nhưng cũng sống thật mà là giả Thành chủ lẽ nào liền như vậy thả bọn họ rời đi U án thành chủ bên cạnh người đi tới một người có chút không cam lòng nói rằng Du án thành chủ ánh mắt nhàn nhạt quét người kia một chút, nhàn nhạt mở miệng nói, việc này không thể nhắc lại, theo hắn đi thôi. Liên vân ngũ thành là năm tòa nguy nga như núi đại thành, chim nổi ở vô biên mây mù trong biển, phân bấu ngũ phương, khí thế hùng vĩ, trong đó chỉ là thường chú tu sĩ chính là rất nhiều. Nếu như nói vô án chi thành chỉ là một cách tiểu thôn lạc Như vậy liên vân ngũ thành chính là hỗn độn bên trong chân chính thành trì Có tu sĩ đại quân bảo vệ Mỗi một vị phó thành chủ đều là nửa bước táo hóa cấp bậc cường giả Uy Trấn tứ phương Ngày hôm đó Liên vân ngũ thành 100 trong tùng vân trong thành đường hầm cư không đột nhiên chấn động Môn hộ xuất hiện Tùy theo Bốn bóng người chính là xuất hiện ở trong đó Liên vân ngũ thành đường hầm tư không có chuyên môn tu sĩ bảo vệ Nhưng Liên vân ngũ thành đường hầm tư không không giống vua án chi thành như vậy xa sút Là thường thường có người ra vào Vì lẽ đó Những tu sĩ kia vốn không hề để ý xuất hiện bốn người Chỉ là ánh mắt quét qua liền không có đoạn sau Đây chính là Liên Vân ngũ thành, quả nhiên bất phàm. Đinh nhạc đi ra đường hầm hư không, rơi vào một chỗ phố lớn bên trên, ánh mắt đảo qua, có chút kinh ngạc nói. Không hổ là hốn đồn bên trong đại thành, diện tích rất rộng lớn, hơn nữa sinh linh rất nhiều, rộn ràng rung rung. Bất quá cũng không phải hết thầy sinh linh đều là đại la chi cảnh. Trong này... Có rất lớn một phần cũng chỉ là tu sĩ tầm thường. Kim tiên, thiên tiên, chân tiên đều là có. Những sinh linh này đều là từ này đến bằng ướp vạn dặm mây mù chi trong biển sinh ra. Tụ lại mà đến, hình thành một chủng tục. Thần vân tục, như là tử vân thần tướng cùng bạch vân thần tướng đều xem như là thần vân tục cường giả. Tương truyền. Các kia liên vân ngũ thành thành chủ cũng là một vị thần vân tộc cường giả Tuổi thọ hết sức cổ lão Ở Tùng Vân trong thành đường phú đều là mây mù lan lộn Ngưng tụ thành đại đạo liền ngay cả những phòng ô kia cửa hàng cũng là đủ loại khác nhau mây mù cô đọng mà thành Mỹ hoán tuyệt luôn Để đinh nhạc đều là thán phục Đinh Nhạc rất nhanh liền tìm đến một cách như cùng ở tại u án chi thành dẫn đường sống như thần vân tục. Hỏi gió địa độ cửa hàng vị trí. Lao thẳng tới mà đi. Nơi này dĩ nhiên là ở thiên Vũ thần quốc hoang vu biên hoang nơi. Đinh Nhạc có chút kinh ngạc nói giờ khắc này hắn đã đứng ở một cái cửa hàng quý khách bên trong. Ở hắn trước người là một ông lão tu vi bất quá hỗn nguyên cảnh sư kỳ. Nhưng tuổi tác nhưng rất lớn. Kiến thức rãi. song dãi. Nghe xong đinh ngạc, ông lão không khỏi cười một tiếng nói: "Không sai. Liên Vân Ngũ Thành trên thực tế cũng coi như thuộc về Thiên Vũ thần quốc địa vực. Năm xưa, chúng ta lão tổ chính là từng chiếm được thần quốc sắc phong." Hỗn độn bên trong thường thường có sinh ra ở hẻo lánh khu vực sinh linh Những người này đều là đối với chỗ ở mình khu vực không thế nào hiểu rõ Cho nên đối với Đinh nhạt loại này thường thức tính nghi hoặc Ông Lão cũng là tập mãi thành quen Ông Lão trong miệng Lão Tổ tự nhiên là vị kia táo hóa cảnh thành chủ Đinh Nhạc nở nộ cười mà qua Tùy theo hỏi Đạo hướng Bản đồ này giá cả Đã không sẻ Ông lão cười hít mắt cười nói Cũng làm cho đinh nhạc nghĩ đến Vũ án chi thành vị kia Quả nhiên thiên hạ quả đen đều là bình thường hắc à Hắn muốn chính là trong cửa hàng to lớn nhất địa đồ Ghi chép địa phương cực kỳ rộng lớn Liện thiên Vũ thần quốc cũng là bao trùm một phần trong đó Tuy rằng này bước bản đồ cùng dương mi đại tiên vẫn không có trùng điệp chỗ Nhưng rõ ràng vị trí của mình đinh nhạt ung dung hạ xuống Thiên ú thần quốc Đó là hốn độn bên trong cường đại nhất ngũ đại thần quốc một trong Quốc chủ đều là trí tôn bá chủ Xưng bá hốn độn cũng không biết bao nhiêu kỷ nguyên Là chân chính đứng ở hốn độn tầng cao nhất cường giả một trong Không gì sánh kịp B. Sơ cầu vé thán cầu đặt mua, xin mời các nguyên để chống đỡ, cảm tạ Nếu như cảm thấy đẹp đẽ, xin mời đem bổn trạm linh đề cử cho bằng gấu của ngài đi